Trường 1 sao, 12 tháng 10, 2002 Nhất à, cậu có biết việc quan trọng nhất của một cảnh sát là gì không? Là bảo vệ người dân à? Hay trừ gian diệt ác? trai ạ, cậu là học viên mới tốt nghiệp sao? Cậu để dành mấy câu này mà nói với cấp trên trong kỳ thi thăng hạng đi. Việc quan trọng nhất của cảnh sát tất nhiên là bảo vệ cho cái mạng của mình rồi. Hai cảnh sát đang chậm chậm rảo bước dọc bờ biển Kennedy Thao. Lúc này 13 giờ sáng, đường xá vắng tanh vắng ngắt, Chỉ có hai cảnh sát, một già một trẻ đang lững thững bước đi. Trong các ca tuần tra, cảnh sát trẻ thường được ghép với đồng nghiệp lớn tuổi để bù trừ cho nhau về mặt thể lực và kinh nghiệm. Chú Hoa, nói như vậy nghe không hay cho lắm. Hứa ấn mũ xuống cho chặt hơn. Cảnh sát cần hy sinh bản thân để bảo vệ chính nghĩa. Nếu gặp tội phạm, ta nhất định phải dũng cảm xông lên. Cậu vào nghề được mấy năm rồi. Chú Hoa chậm rãi hỏi, vẫn bằng cái giọng như cũ, hai tay chắp sau lưng. Cháu vào nghề được 4 năm, tháng sau sẽ thi thăng cấp ạ. Tôi làm cảnh sát quen được 31 năm rồi, sang năm cũng đến tuổi nghỉ hưu. Chú Hoa cười. Năm nào tôi cũng gặp được mấy cái cậu nhóc giống cậu, hừng hực nhiệt huyết miệng ra rá quyết tâm trừ hạ cho dân. Tôi hỏi cậu một câu đơn giản nhé. giờ mà phải đối mặt với một tên tội phạm hung hãn có sụp, cậu sẽ làm gì? Đương nhiên là phải chiến đấu và bắt giữ hắn. Thế thì cậu có đến 9 cái mạng cũng chẳng đủ. Chú Hoa diễu cật. Cậu phải lập tức tìm chỗ nấp cho kiến. Và mà bộ đàm xin chi viện Cảnh sát không phải là lính cứu hỏa Đối mặt với hỏa hoạn Lính cứu hỏa không thể không xông lên Vì trách nhiệm của họ là giải cứu người mắc kết Còn nhiệm vụ của chúng ta Là ngăn ngừa các hành vi phạm tội Cậu hấp tấp hy sinh bản thân Chưa chắc đã bắt được tù phạm Có khi để còn mất mạng vô ích Hứa im lặng Chẳng thể phản đối hay đồng tình Anh hiểu ý chú Hoa Nhưng suy nghĩ khác ông Nếu tội phạm rút vũ khí giữa phú xá sầm uất Thì dù có nguy hiểm Cảnh sát cũng phải ưu tiên bảo vệ người dân Nếu đến cảnh sát cũng chùn chân Thư hỏi còn ai dám tiến lên Nói không với cái ác Tất nhiên Hứa không khẳng định thẳng thừng bọc bạch ý kiến của mình với chú Hoa Một tiền bối giao kinh nghiệm mà các thanh cha ở đồn cũng phải tôn trọng gọi là chú Hứa tùy đồng cấp với chú Hoa Nhưng nếu kháng khăng phản đối ông Thì đâm ra quá thiếu tinh tế Không biết đối nhân xử thế Hồi chú Hoa gia nhập lực lượng cảnh sát Ủy ban độc lập chống tham nhũng còn chưa thành lập Đến thời lật đổ tham nhũng Chú vẫn còn chắc chân trong ngành Đủ thấy tác phong làm việc chính trực ngay thẳng Hứa đoán Thời còn trẻ có lẽ chú Hoa cũng giống mình nhiệt huyết dấn thân vào ngành cảnh sát Nhưng 30 năm lăn lộn Đã mài mòn nhiệt huyết ấy rồi Đồn cảnh sát là một kiểu văn phòng, cũng có yếu tố chính trị chốn công sở, có tranh đấu giữa các phe phái. Còn nước còn tắc, khi nào cậu kinh qua sóng gió, nếm trả ngọc nhằn, cậu sẽ biết nhiệt tình thiếu suy nghĩ, chỉ có hại, chứ chẳng có loại gì. Kẻ bộp chộp là kẻ chết trước. Điều mà thanh niên các cậu nên học không phải là thể hiện ta đây, mà là an phận thù thường, dù đối mặt với tội phạm ngoài phố hay cấp trên tại đồn. Cậu cũng phải nhớ kỹ điều này. Chú Hoa nói tiếp. sóng gió gì cơ à? Cây này cậu phải tự trải nghiệm. Chú Hoa cười ẩn ý. Nếu trụ vững được, cậu sẽ một bước lên mây. Còn không ấy, thì thành ra giống tôi đấy. Làm cảnh sát quen suốt 30 năm. Hứa lặng lẽ sóng bước bên chú Hoa. Dù mới đi tuần cùng nhau lần đầu, nhưng nói chuyện tại đồn thì nhiều rồi. Chú Hoa rất quan tâm tới anh, hứa luôn mong được bắt cặp với chú nhằm học hỏi kinh nghiệm của tiền bối này. Ngờ đâu chú lại đi dạy anh những mánh khóe như vậy. Giờ đã là 4 giờ sáng, chạy dọc bờ biển Kennedy Town là đường New Prey. Dù có đèn đường, mặt biển đen nhánh vẫn cứ ảm đạm mờ ảo. Do đất đai đảo Hồng Kông không đủ dùn, chính quyền liên tục lấp biển. Đường ven biển của Kennedy Town cũng liên tục lấn ra xa. Từng có người cười đùa rằng một ngày kia, cảng Victoria sẽ bị san bằng, đảo Hồng Kông sẽ nối liền bán đảo Cửu Long. Dù câu nói này hơi cường điệu, nhưng quả thật, đường New Bray họ đang đứng đã ở ngoài khơi xa. Cách bờ cũ ít nhất phải trăm mét. Hứa lớn lên ở quận Tây, Ngày thơ bé thường ra biển câu cá cùng cha. Về sau, chính quyền phong tỏa các bến tàu xung quanh, cho xe công trình đổ đất xuống biển. Khoảng thời gian vui vẻ ấy chỉ còn là hồi ức. Chú Hòa dừng lại cạnh một kho hàng trên đường New Play, mở chiếc hộp gỗ nhỏ đựng sổ đánh dấu ra. Mỗi lần đi tuần, cảnh sát sẽ phải ký tên vào các sổ đúng giờ, chứng minh mình đã hoàn thành công tác. Quảng Tây không có hộp đêm, chỉ lác đác vài quán ăn mà cửa thâu đêm nên công việc của tuần cảnh cũng không mấy vất vả. So với những khu phố hỗn tạp tại Cửu Long, nơi đây quá là thiên đường. Mấy năm nay, hứa trực ca đêm, cùng lắm chỉ thấy cư dân khiếu nại vì ồn ào hoặc vài vụ tai nạn xe cụ nhỏ. sẽ theo góc độ nào đó, đây là một nơi vô cùng nhàm chán. Trong lúc cả hai ký tên, một người đàn ông trường 30 tuổi đút tay túi áo thong rong tiến về phía họ. Chú Hoa, cháu muốn vô người này. Hứa nhìn người đàn ông đang ngáp, anh nói với chú Hoa. Vô là từ lóng của tuần cảnh, nghĩa là dừng người đi đường lại hỏi han, kiểm tra căn cước xem có gì khả nghi không. Tôi thấy cậu ta không... Chú Hoa lơ đễnh nói. Nhưng hứa chẳng đợi tiền bố đồng ý, đã tiến thẳng về phía người đàn ông. Chào anh, phiền anh cho tôi xem căn cước. Hứa dơ tay cản hắn ta lại. <cười> Có chuyện gì với sếp? Người đàn ông ngáp dài, vương tay trái rút ví với vẻ miễn cưỡng. Cậu sống ở gần đây sao? Chú Hòa bước tới cạnh hứa, cất tiếng hỏi người đàn ông. Vâng, tôi sống ở con phố bên cạnh. Người đàn ông hất mặt sang trái. Hai viên cảnh sát cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Đoàn! Thình lình một âm thanh vang lên ngay trước mặt hứa, kèm theo mùi khói thuốc súng rất quen thuộc. Anh mới rời mắt khỏi người đàn ông chừng nửa giây. Nhưng trong nửa giây này, anh đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm không sao ngờ nổi. Tay phải người đàn ông lăm lăm khẩu súng lục nhỏ màu đen. Họng súng đang tỏa khói. Vẻ mặt người đàn ông chẳng mải may thay đổi không giận dữ, không phẫn nộ, lại càng chẳng tươi cười giữ tọn. Hứa lập tức vỡ lẽ với kẻ này, nổ súng giết người chỉ là hoạt động bình thường như hít thở. Một giây sau, Hứa mới nhận ra mình không trúng đạn, chú Hoa đứng cạnh anh rú lên rồi gặp mình ngã lăn ra đất. Hứa muốn đưa tay đỡ chú, nhưng thân thể không nhúc nhích. Chẳng rõ là nhờ được huấn luyện nghiêm khắc hay do bản năng sinh tồn, lần này anh không hề rời mắt Cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vào gương mặt, vào khẩu súng của ngón trò hắn đặt lên cò súng. Mình sắp chết, ý nghĩ lóe lên trong đầu hứa. Hồi ở trường cảnh sát, anh từng học cách xử lý tình huống tương tự, nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng. Thường thường, nếu bị tấn công, cảnh sát phải rút súng để bảo vệ mình và đồng nghiệp rồi tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên, những kiến thức đó giờ chẳng còn hữu dụng. Anh biết mình không đủ thời gian rút xuống. Người đàn ông đứng cách anh có vài gang tay, lại còn là kẻ giết người không chớp mắt. Chỉ cần lưỡng lự đôi chút, chỉ cần rút súng chậm nửa giây, anh sẽ ăn ngay một viên đạn. Anh cũng biết với khoảng cách này, mình không né tránh được. Bỏ chạy theo hướng nào, người anh cũng thùng lỗ. Hứa hữu nhất đã làm một điều chưa bao giờ anh nghĩ tới. Anh vươn tay nắm lấy khẩu súng của người đàn ông, Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ biết lúc này mình phải ngăn phát đạn thứ hai của hắn. Anh chạm nòng bằng hồ khẩu phải, rồi lách ngón trò phải và sau cò xuống. Anh cảm nhận được ngón tay người đàn ông đang bóp cò. Chỉ cần anh hơi nhà ngón tay, một viên đạn 9mm khác sẽ xuyên qua lồng ngực anh ngay. Hứa có cảm giác mình đã đấu sức với kẻ này một lúc rất lâu. Thực chất thì mới chỉ gần 5 giây trôi qua. Người đàn ông không lường được hành động của anh, gương mặt thoáng kinh ngạc. Hắn buông tay phải ra, xếp nắm đấm quay mạnh vào mặt hứa. Tục! Cú đấm rắn đanh làm hứa nổ đấm đóm mắt. Anh không ngã xuống mà lập tức bóp tay trái vào cổ người đàn ông. Anh không giỏi đánh giáp lá cà, nhưng vẫn khá tự tin vào thể lực và sức chịu đựng của mình. Thấy tình thế không ổn, người đàn ông đấm lia lia vài cú nữa. Nhưng hứa không buông tay trái, tay phải vẫn tóm chặt khẩu súng. Anh từng nghĩ tới việc cướp lấy súng hoặc rút súng dọa hắn. Tiếc là không đủ thời gian. Anh buộc phải tập trung tinh thần ứng phó với kẻ hung hãn này. Không được phân tâm. Nếu hắn đột ngột rút dao găm ra, chắc chắn anh sẽ đi đòi nhà ma. Hứa thử đẩy người đàn ông ngã xuống đất, nhưng không thành công. Hắn toàn đẩy anh xuống biển nhưng cũng thất bại. Hai người rằng con vật lộn, cứ mày đấm tao đá. Hứa khỏe hơn một chút, tay phải túm lấy khẩu súng, đập thằng bán súng vào đầu đối phương. Hắn vẫn vùng vẫy, mặc kệ máu chảy rong rong. Cuộc vật lộn chỉ kéo dài trong vòng một phút. Dân cư nghe tiếng súng đã báo cảnh sát ngay. Vừa lúc có xe tuần tra đỗ gần đó, năm cảnh sát mau chóng có mặt. Thấy tri viện đến, người đàn ông không ngừng chống cự. Chẳng mấy chốc đã nằm sấp xuống đất trước họng súng của cảnh sát, mặc cho họ cầm tay. Với hứa, cuộc chiến một phút này dài như ba giờ đồng hồ. Đến khi định thần nhìn chú hoa nằm trong vũng máu, anh mới ngã bệt xuống đất, mặt méo sạch. Anh ráo giác ngó quanh, thở hồng hộc từng hơi. Không nhớ gì về quá trình người đàn ông bị bắt hay xe cứu thương tới hiện trường. Anh chỉ nhớ cơ thể co quắp nhuộm màu nâu đỏ của chú Hoa cùng tên ác quỷ với gương mặt xây sát vô cảm. Nửa tiếng sau, điều tra viên có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ. Hứa ngồi trong xe cảnh sát, tay ấp gò má thâm tím, vừa uống trà nóng vừa thuật lại sự việc cho người ghi biên bản. Dù đã tỉnh táo để kể lại ranh mạch, lòng anh vẫn ngập tràn sợ hãi. Vậy là khi ấy cậu đã theo bản năng nắm lấy súng đối phương nên mới bình an vô sự. Hứa gật đầu. Từ trên ngón tay đằng sau cò súng nên hắn không bắn được. Người ghi biên bản là một cảnh viên trưởng chừng 30 tuổi, mặc thường phục. Ghi xong lời khai của hứa, anh ta lướt nhìn vật chứng trong chiếc túi nhựa trong suốt. Đó là một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen. Cậu bạn, cậu may thật đấy. Tên này dùng Makarov chứ không phải là K-54. Cảnh viên trưởng mỉm cười. Dạ. Đây là Makarov PM do Liên Xô chế tạo, chứ không phải súng lục K-54 thường thấy của đám tàu ô. Không phải. Ý tôi là tại sao anh lại nói tôi may mắn? Sao cò súng K-54 không có khoảng trống? Cậu không thể luồn ngón tay vào màn giằng co với đối phương. Cảnh viên trưởng chỉ cò súng. Mười khẩu súng tuần vào chợ đen Hồng Kông thì đến 8 khẩu là súng lục K-54. Cậu gặp được một khẩu Makarov là may mắn lắm đấy. Hứa chật nghe sống lưng lạnh ngắt, 8 phần 10. Nghĩa là có 80% khả năng khi nãy anh đã lựa chọn sai lầm. Một cảnh sát trung niên mặc đồng phục, vóc người mập mạp vội vã mở cửa xe. Ông nhìn hứa. Cậu nổi tiếng rồi, đồn cảnh sát vừa xác nhận danh tính hung thủ. Kẻ bị cậu tóm chính là Diệp Bình Hùng. Trung so Diệp Bình Hùng. Hứa ngạc nhiên hỏi. Tội phạm tuy nã số 1 đấy. Diệp Bình Hùng đã tham gia vào rất nhiều vụ cướp có vũ trang suốt 15 năm qua. Số tài sản hắn cướp được lên tới 80 triệu đô, làm thiệt mạng 3 cảnh sát và 6 dân thường. Cảnh sát tin rằng Diệp Bình Hùng liên quan mật thiết tới đường dây mua bán súng ống chợ đen. Hắn là tội phạm bị truy nã hàng đầu của cảnh sát suốt 10 năm liền, nhưng không ai tìm ra hành tung của hắn. Thậm chí còn không rõ liệu hắn có lẩn trốn sang nước ngoài hay không. Cảnh sát trao giải hàng trăm ngàn đô, Diệp Bình Hùng vẫn bật vương tín. Cậu lập công lớn, chắc sát hạch thăng cấp sẽ thuận lại thôi. Cảnh viên trưởng mặc thường Phục nói, xem ra là cậu chuẩn bị tạm biệt bộ cảnh phục này rồi. Dù bắt được tội phạm khép tiếng, hứa vẫn không vui nổi. Anh còn chìm đắm trong cơn sốc vì sự mong manh của sinh tử. Đầu óc tràn ngập hình ảnh chú Hoa nằm cong quao trên đất và bộ mặt u ám tái nhật của Diệp Bình Hùng. Chú Hoa... chú Hoa thế nào rồi ạ? Thu hết can đảm, hứa hỏi. Sắc mặt u ám hẳn lại. Viên cảnh sát mập ngập ngừng một lúc mới nói. Chú Hoa đi rồi, đạn trúng động mạch, mất quá nhiều máu, chưa đến bệnh viện đã không qua khỏi. Hứa chặt nghe ruột gan nhộn nhạo, cảm giác nôn nao trực ốc ra khỏi cổ họng. Nếu mình không cản diệp bình hùng lại, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu mình không lơ là nhìn đi nơi khác, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu mình kịp thời đưa chú Hoa vào viện, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu không nhờ vô số ngẫu nhiên, Mình đã chết như chú hoa. Trời đất quay cuồng. Tôi làm cảnh sát của được 31 năm rồi, sang năm đến tuổi nghỉ hưu. Việc quan trọng nhất của cảnh sát tất nhiên là bảo vệ cho cái mạng của mình rồi. Những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập tâm can, nỗi bất an và cảm giác xa lạ dần bùa vây, hứa chặt thấy chóng mặt, hiện thực như một bức tường cao nặng nề đang sụt lở, đổ ập xuống anh. Không khí xung quanh đặc quánh như hồ, bóp hết hô hấp ra khỏi anh. Hứa không biết rằng, một vết hành động đã khắc sâu vào lòng mình. Chương 2 Một tiếng sau, chúng tôi tới quận ngoại ô Nguyên Lãng. Nguyên Lãng nằm ở phía tây bắc tân giới. Dù là một khu vực vô cùng phát triển, nhưng vẫn lưu giữ nhiều địa điểm mang dáng dấp nông thôn chốn này không có các cao ốc chọc trời của phú thị nhà cửa cùng lắm chỉ hai tầng nằm rải rác hai bên con đường chật hẹp so với sự sầm uất của đảo hồng kông hay cửu long nơi đây như một thế giới khác khác hẳn hình ảnh tất đất tất vàng đất chật người đông quen thuộc của hồng kông tôi ngó ra ngoài cửa sổ xe ngắm vài công trình lưa thưa bên đường có biệt thự trang hoàng theo phong cách châu âu có nhà cửa kiểu nông thôn Trung Hoa xưa, rồi lại thêm vài túc lều chắp vá bằng những tấm kim loại. Một số là nhà ở, một số là văn phòng của những ngày nghề không phổ biến, một số lại là công xưởng. Chúng tôi băng qua một trang trại hoa lan, một trạm thu hồi phế liệu nhựa, một trung tâm huấn luyện chó và một ngôi miếu. Mỗi lần tới những nơi thế này, tôi đều băn khoăn, Không biết cây cối còn trụ được đến bao giờ trước khi bị đốn sạch và thay thế bằng các cao ốc chọc tròi phủ kín mặt đất. Hồng Kông là một xã hội đề cao chủ nghĩa vị lại. Sự phát triển của máy móc và hiện đại luôn được coi trọng hơn tự nhiên hay những điều xưa cũ. Dần già, chúng tôi sẽ quên mất diện mạo ban sơ của thành phố này. Ở Hồng Kông, đất đai, kiến trúc, Chính sách và cư dân đều được đúc ra từ một khuôn, chỉ mưu cầu hiệu quả và tác dụng. Thiếu đất thì lấp biển, chặt cây cối rồi xây dựng những cao ốc 40 tầng. Cao ốc kèm theo trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm có khu ẩm thực để các chỗ nhà hàng lớn tới kinh doanh. Cư dân bị lắp vào những chiếc hộp 40 tầng như miếng gỗ xếp hình. Ngày ngày lên tàu vào thành phố rào bán sức lao động và trí tuệ của mình. Ta làm trở về, họ đi ngang qua trung tâm mua sắm dưới nhà, đến siêu thị lớn đơn điệu nhàm chán để mua đồ dùng thiết yếu. Ngày nghỉ, họ tới xem phim ở rạp chiếu phim trong trung tâm mua sắm, hoặc hẹn hò bạn bè sang quán karaoke cạnh rạp chiếu phim để ngêu ngao những ca khúc thịnh hành suốt 3 tiếng đồng hồ. Đám trẻ con nhồi nhét kiến thức giống nhau. Mục tiêu là chen chân vào đại học. Mà ở đại học, dù có tham gia lớp gì, thì cuối cùng chúng cũng vẫn trở thành một miếng gỗ xếp hình lắp vào chiếc hộp 40 tầng kia. Đúng là một vòng xoáy bất tận. Vậy nên, tôi có cảm giác thân thiết khó hiểu với những người chọn sống ở ngoại ô. Tôi là kẻ bất lực trước hiện thực, không thể chạy thoát khỏi xã hội khuôn mẫu nhưng từ sâu thẳm tâm can, tôi ngưỡng mộ những người dũng cảm phá vỡ vòng xoáy ấy. khi lã tuệ mai chuyển tới đây, hẳn chị ta cũng muốn thoát khỏi lối sống vuông trần chặn như những đường kẻ caro, quyết tâm quên đi thảm kịch và bắt đầu một cuộc đời mới. thấm vừa giảm tốc độ, vừa ló đầu nhìn quanh, tôi đưa mắt trông theo cô, thấy một tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ đường thanh du thăm nói, Tìm được rồi, tôi cũng không thông thuộc khu này lắm. Chúng tôi dừng ở bên đối diện một bến xe buýt cũ kỹ, rồi xuống xe, men theo đường mòn nhỏ hẹp để lên núi. Hai bên đường là triển dốc san sát cây cao. Với những người sống ở nội thành Hồng Kông, nơi đây xa lạ như rừng sâu núi thẳm. Đi chưa đầy hai phút, Tôi trông thấy một khoảng đất phẳng Cùng ngôi nhà máy bằng hai tầng kiểu cũ Ẩn mình giữa rặng cây thơm thấp <cười> Một tiếng gầm gử vật ra Kế tiếp là tiếng sùa rôn rập Hai con chó săn cao ngang hông người Đang gườm gườm nhìn chúng tôi sau lớp rào sắt Cũng may rào cao Nếu không chắc chúng đã lao ra cắn tôi và thấm rồi Báo Ngoan! Ngoan xuống! Cửa nhà bật mở, một phụ nữ mặc váy xanh lam quát chó rồi băng qua vườn hoa bước tới cổng rào. Chị là chị Mai phải không ạ? Thấm rút răng thiếp, nói vọng qua rào. Tôi là Lưu Thấm Nghi của tạp chí Focus, có hẹn chị vài hôm trước? Tôi đang đợi cô đây. Mai mỉm cười mở cổng. Đây là chị của Lã tú Lan sao? Nét mặt cũng quen quen, nhưng tôi thực sự không nhận ra. Chắc là vì chỉ từng nhìn thấy ảnh trong hồ sơ. Mặt không giống em gái cho lắm, trừ hàng lúc mày. Người đã tầm 40 tuổi mà trông ngoại hình vẫn khá trẻ trung. Điểm này thì tương đồng với lã tu lan. Đây là... Mai nhìn tôi. Đây là cảnh viên trường hỡi yếu nhất. Một trong các thành viên tham gia điều tra vụ án năm xưa. Tôi đã xin được đồng thời phỏng vấn anh ấy. Thấm trả lời, tôi khẽ gật đầu. Mai Mà nhớ mày, có lẽ không nghĩ lại xuất hiện khách không mời. Cảnh sát, hẳn cũng là một trong những đối tượng khơi gợi hồi ức đau buồn cho những người nhà nạn nhân. Nhưng chẳng mấy chốc, chị đã lại mỉm cười. Cúi mình thật thấp. Cảm ơn cậu. Em gái và em lời tôi dưới sôi vàng mà biết cũng sẽ cảm kích cậu vì đã truy bắt hung thủ giết hại họ. Chị, chị đừng khách sáo. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Mời cô cậu vào nhà. Chúng tôi bước vào. Phòng khách bài trí rất thanh mịch. bề ngoài nhà hơi cũ kỹ, nhưng phòng ốc bên trong không thua kém các căn hộ đô thị là bao. Trên thực tế, muốn thuê một ngôi nhà lớn như này ở nội thành Sẽ phải tiêu tốn gấp hàng chục lần Tưởng bên trái treo vài mẫu đồ gỗ thủ công Giá bên phải trưng bày những món đồ mang phong vị nước ngoài ví như bình pha lê kiểu Âu Búp bê gỗ Nhật Bản gậy mối võ Philippines Còn dao găm bằng bạc Chẳng biết là của Trung Á hay Trung Đông Cùng nhiều món đồ trang trí trừ tượng Mà tôi không sao đoán nổi xuất xứ hay công dụng Dường như Mai là một phụ nữ thấy nhiều hiểu rộng từng chu du khắp thế giới. Bên cạnh giá trưng bày đồ lưu niệm là một chiếc bàn la liệt giấy tờ, tài liệu, sách vỏ và một chiếc máy tính sách tay màu trắng. Tôi tò mò lướt cái sách, hình như toàn sách tham khảo. Nào là từ điển Dịch Anh Pháp, từ điển Đức Trung, nào là bản đồ thế giới, cầm nang về các thành phố châu Âu, và một số sách khác mà tôi không đọc được ngôn ngữ. Chắc là tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Tôi và Thấm yên vị trên sofa. Mai mang cà phê lên rồi ngồi đối diện chúng tôi. Sáng nay thức dậy, tôi mới uống có một chai nước khoáng. Tách cà phê này tới rất đúng lúc. Thấm chuẩn bị bút ghi âm, rồi rút một cuốn sổ ghi chép trong túi sắc ra. Cô nói, Chị Mai, mục đích chính của cuộc phỏng vấn này là để công chúng biết được sau vụ án mạng cứ giá đông thành, Những người liên quan đã đi tiếp đường đời như thế nào Trong quá trình phỏng vấn Có điều gì làm chị không vui Chị cứ nói thẳng cho tôi biết nhé Đã nhiều năm trôi qua rồi Thứ gì cần buông bỏ Tôi cũng đã buông bỏ Mai mỉm cười Nhấp một ngụm cà phê Anh hứa Trong lúc tôi và chị Mai trao đổi về vụ án Anh cứ tự nhiên góp lại Không cần câu nệ Khi nào về tôi sẽ chỉnh trang lại nội dung phỏng vấn Tôi gật đầu Trước tiên mời chị Mai tự giới thiệu về bản thân. Thấm vừa viết vừa nói. Chị là người nhà của nạn nhân trong án mạng cư xá Đông Thành, cũng là người đầu tiên đến hiện trường. Sau án mạng cuộc sống của chị thay đổi ra sao? Bây giờ tôi thuê nhà trên tầng 7 cư xá Đông Thành cho gần em gái, tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Sau án mạng thì tôi chuyển nhà, cũng xin nghỉ việc ở chi nhánh Hồng Kông của một tạp chí du lịch Mỹ, đổi sang làm biên dịch tại gia. Dịch bài và sách tiếng nước ngoài cho vài nhà xuất bản. Cây bút trên tay thấm thoan thoát chuyển động, chăm chú ghi chép lời Mai. Thỉnh thoảng, cú vươn tay trái vén lọn tóc bên tay. Chị nghỉ việc là tại vụ án sao? Tôi hỏi. Không. Mai lắc đầu cười. Việc tôi xin nghỉ và chuyển nhà tới đây không liên quan gì đến vụ án, mà liên quan đến một vài lý do khác. Nếu cậu tưởng tôi mất niềm tin vào con người, phải lần tránh ở một xó xỉn ngoại ô vì bi kịch này thì cậu lầm rồi. Nơi đây hẻo lánh nhưng mà không khí trong lành, tĩnh lặng, môi trường quá tuyệt vời đối với dân thành phố. Phải không? Đúng. Tôi gật đầu. Thấm hỏi tiếp. Trong quá trình tàu thoát, kiến quỷ đã khiến nhiều người thiệt mạng. Gia đình các nạn nhân đã đệ đơn lên tòa, đòi người nhà kiến quỷ bồi thường. Tôi được biết chị không tham gia đòi bời thường, chị có thể tiết lộ lý do không? Tôi thấy nỗi đau hung thủ gây ra đã quá đủ rồi, không sớm từ bỏ thì chỉ khiến ác mộng quẩn quanh không dứt. Hơn nữa, việc tuyến quỷ gây ra là tội ác của một mình hắn, đòi đời thường tức là làm liên lụy đến người nhà. Hung thủ đã dày vò biết bao gia đình, tôi không muốn quay ngược lại dày vò những người không liên quan nữa. Chị phản đối việc đòi hung thủ bồi thường, không mày nghiêm túc cất lời pháp luật trao cho người dân quyền đòi bồi thường họ sử dụng quyền đó là xứng đáng thôi tôi không phản đối chẳng qua tôi có lựa chọn của riêng mình bây giờ tôi chỉ mong tránh vụ này càng xa càng tốt để sớm sớm trở lại cuộc sống bình thường Thấm gật đầu sau vụ án một ủy viên hội đồng lập pháp đã đề nghị thắt chặt việc quản giáo phạm nhân mãn hạn Kiến quỷ là một kẻ liên tục vào tù ra tội, có tiền án hành hung nhiều lần. Vậy nên không ít người cho rằng nếu chính quyền tăng gường quản lý việc phóng thích tội phạm thì đã chẳng có trường hợp thảm khốc thế này. Chị có đồng tình với suy nghĩ đó không? Mai cười buồn. Mất bò mới lo làm chuồng. nhận định vô căn cứ. Người ta chỉ đang đổ lỗi cho một sự việc hoàn toàn độc lập thôi. Thay vì siết chặt việc phóng thích tội phạm, Chỉ bằng tăng cường hỗ trợ tâm lý cho phạm nhân Đảm bảo khả năng hòa nhập xã hội của họ sau khi ra tù Tôi thấy Mai không hề đơn giản Dù đã là chuyện cũ nhiều năm trước Nhưng người bình thường nhắc đến một thảm kịch như vậy đều sẽ có phần do dự Đặc biệt là những ai tận mắt chứng kiến thân thích bị giết hại Hay là bây giờ Mai ăn nói đĩnh đạc rõ ràng Nhưng trước kia chị cũng từng khóc lóc thù hận Chỉ là thời gian mài mòn nỗi oán hờn và có những trải nghiệm mới khiến chị trở nên mạnh mẽ. Thấm đặt nhiều câu hỏi xoay quen cuộc sống của Mai rồi ý kiến của chị về chính quyền và người bị hại. Thì thoảng, thấm cũng hỏi tôi nhưng tôi không có gì để nói về chủ đề này. Chỉ đưa ra những đáp án máy móc. <cười> Tiếng sủa lại vang lên nhưng nghe giống râu vui chứ không thù địch Như với tôi lúc trước Mẹ ơi con về rồi Cổng bật mở Một cô bé đeo cặp bước vào Tóc buộc đôi ngựa Mình vận váy liền màu trắng Tuổi trường lên 10 Chắc đang học tiểu học Trông thấy tôi vật thấm Cô bé ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi An Hôm nay mẹ có khách Con về phòng đi Bữa trưa mình gọi pizza nhé mày nói với cô bé Hay quá! tối nay mình ăn pizza! Anh tươi cười hớn hở, rồi theo cầu thang lên tầng 2. Chủ nhật con bé phải học ba lê. Mai giải thích với chúng tôi. Hóa ra chị có con gái sao? Thấm hỏi. Mai gật đầu mỉm cười. Đó, đó không phải con gái ruột của chị. Cảnh sát hình sự có khác, vừa nhìn đã nhận ra ngay. An là con của em gái tôi Sau khi túi lan qua đời Tôi đã nhận nuôi con bé Cô bé gọi chị là mẹ Chứ không phải bác sao Khi em gái và em rể tôi qua đời An mới tuổi Ngày ngày chỉ biết gào khóc đòi mẹ Tôi phải trang điểm Giả vờ là mẹ con bé Nó mới ngừng cuối Con bé gọi mẹ thành quen Tôi thấy cũng không hề gì cả Do cô bé vẫn nghĩ chị là mẹ thật sao Sao có thể Mai bật cười. Dù ai cũng nói tôi và tôi Lan giống nhau, nhưng lũ trẻ nó tinh lắm. Con bé biết cha mẹ mình không còn chết đời từ lâu rồi. Tuy vậy tôi luôn đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ. Đưa con bé đi thi, học phụ huynh. Không khác gì mẹ lượt an cả. Ra là vậy. Tôi đã hiểu vì sao Mai lại thôi việc và chuyển nhà. Chỉ muốn chăm sóc cho cháu gái. Có lẽ đây cũng là lý do giúp chị trở nên mạnh mẽ Kể ra vẻ ngoài của An có phần tương tự Mai thật Đặc biệt là cặp mắt Người ngoài nghĩ họ là mẹ con cũng chẳng lạ Nhưng Mai nói mình giống em gái sao Tôi thấy họ rất khác nhau Tôi vẫn nhớ gương mặt xinh đẹp ma quái của Lã Tú Lan khi tử vong Hôm ấy rồi Mai không còn bận lòng lắm nữa Tôi vẫn ái ngại khi nhắc lại chuyện cũ Hôm xảy ra An mạng Chị và An là người phát hiện ra án mạng Chuyện này có ảnh hưởng tới tâm lý An không? Có thể biến cố sẽ không tác động tới con bé ngay tức thì Nhưng nếu không cẩn thận Đến lúc trưởng thành Những ký ức đáng sợ sẽ lần lượt quay lại Tôi từng nghe bác sĩ nói Nếu gặp phải cảnh gây sốc Trẻ em có khả năng mắc PTSD rất cao Tác động để lại vô cùng nặng nề An không chứng kiến cảnh đó. Mai lắc đầu. Không ư? Tôi nhớ báo cáo viết sáng ra chị và An từ tầng 7 xuống thì phát hiện ánh mạng. Không, chỉ mình tôi xuống thôi. Mai nói. Từ nhỏ tú Lan đã rất nông nổi, hay đố kỵ. Tôi không biết con bé có còn đang cãi nhau với chồng không nên mới xuống xem một mình. Tôi định chắc chắn hai vợ chồng đã hạ hỏa rồi mới cho An về lấy cặp sách và đồng phục để đi nhà trẻ. Bây giờ An vẫn còn ở nhà tôi. Con bé không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy. May mà chị suy nghĩ chu đáo. thầm nói được nửa chừng, thì ngưng bật, xem chừng sực nhớ ra chủ đề chúng tôi đang bàn không có gì là may. Không sao. Mài khót tay. Tôi cũng nghĩ vậy. An mà thấy cảnh đó, e rằng con bé sẽ bị ác mộng theo đuổi. Và không thể lớn lên lành mạnh như bây giờ. Tuổi thơ của tôi đã tồi tệ lắm rồi. Tôi hiểu thời kỳ trưởng thành của trẻ nhỏ rất quan trọng. Cho nên muốn cố hết sức bảo vệ An. Khi ấy chị đã rất thương An rồi nhỉ. Tôi cố tình đổ chủ đề. Vâng, khi ấy tôi cũng thường xuyên chăm sóc An. Tôi thấy mình là một người bác tốt. Mai nở nụ cười hạnh phúc. Vậy nên khi kẻ kia tới nhà em rể tôi làm loạn, tôi đưa Andy đi với mình luôn. Mình nghĩ rằng chẳng mai sau đấy hai vợ chồng có xô xát cũng sẽ không làm ăn bị thương. Họ có xô xát bao giờ không? Thấm xem vào. Tôi đã cố gắng lái chủ đề này đi rồi, nhưng cô lại kéo nó về. Có lẽ đâm vào nỗi đau người khác là thói quen của phóng viên. Chà, thi thoảng... Thật ra đều do Tú Lan thượng càng chân hạ càng tay Chứ Đạt cũng không đánh lại Mai cười méo sạch Tuy nhiên tôi không trách Tú Lan Tôi mà là em ấy Giả sử biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài Còn làm bồ anh bụng ra Thì tôi cũng sẽ phát điên thôi Đạt có con rơi Tôi ngạc nhiên hỏi Không Tôi chỉ nói là giả sử Khi kẻ kia Kiến quỷ Đứng ngoài cửa chỉ bới Chắc mọi người sợ lắm nhỉ thẩm hỏi Vâng Thật ra Tú Lan đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ lâu rồi Chỉ không ngờ cô bồ đã có chồng Chồng cô ta lại còn nguy hiểm như vậy Lúc ông Hồ nhà bên ra ngoài can ngăn kiến quỷ Tôi còn lo hắn sẽ đánh cả ông Hồ Sao? Hàng xóm từng ngăn kiến quỷ gây gỡ Tình tiết này không xuất hiện trong báo cáo Vâng, ông Hồ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nóng tính Lời lẽ gay gắt, cũng không biết ngán ngại gì cả Kiến quỷ chửi bới âm mỹ Ông Hồ ngứa mắt nên ra hành lang bảo hắn đang quấy rối cư dân Nếu không đi ngay ông sẽ báo cảnh sát Nghe vậy, kiến quỷ vung tay phải ra vẻ định đánh ông Nhưng ông Hồ cũng chẳng những không sợ mà còn rướn cổ ra Gào lên thách thức Kiến quỷ giận dữ thu tay lại Phì nhổ thêm vài câu rồi bỏ về Câu chuyện nghe là lạ, cảm giác bất ổn đùng lên trong đầu tôi, dù tôi không rõ là bất ổn ở đâu. Cô lưu thấm nghi. Mai chợt thốt. Tôi mong cô đừng biết quá chi tiết về An. Nếu được thì tốt nhất đừng nhắc đến tên con bé. Tôi không muốn cuộc sống ở trường của An bị ảnh hưởng. Cô cũng biết tâm hồn trẻ con rất mong manh mà. Thấm có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chị nhận nuôi cháu gái và không bình luận gì thêm. Cảm ơn cô, phiền cô đừng nhắc đến chuyện chúng tôi đang ở nguyên lãng. Tôi sợ đám phụ huynh lắm điều sẽ đoán được lai lịch an. Mai cúi người với cô phóng viên, xem ra chị coi trọng an hơn bất cứ điều gì. Sau đó, chúng tôi trao đổi về vấn đề an ninh, thể hiện quan điểm về chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi sau các vụ án hình sự. Chị là tuệ Mai, cuộc phỏng vấn hôm nay chắc chỉ tới đây thôi. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho tôi. Cảm ơn cả tinh thần hợp tác của cảnh viên trưởng hơi hữu nhất. Câu hỏi cuối cùng của tôi là Hai anh chị nghĩ gì về kiến quỷ? Mai nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi quay đầu lại nói Kiến quỷ gây ra nhiều hành vi đáng sợ, hãm hại biết bao người. Tôi không thể nói là mình đã tha thứ, nhưng tôi nghĩ hành động của hắn khiến xã hội nâng cao cảnh giác giúp chúng ta nhận ra hạnh phúc đáng quý nhiều nào. Thấm và Mai đưa mắt nhìn tôi, tôi lại chật nghẹn lời, vặt hết óc chỉ tuôn ra được mấy câu thoại cũ rích. Cảnh sát Hồng Kông sẽ giúp sức diệt trừ tội ác, các công dân nên lấy đó làm gương, đừng đi theo con đường của kiến quỷ. Thấm nhẹn miệng cười, xem chừng đã nhận ra sự lúng túng đằng sau tác phong nghiêm nghị của tôi. Cô lục túi lấy chiếc máy ảnh nhỏ xinh đề nghị, Tôi muốn chụp vài tấm ảnh của hai anh chị và sẽ chọn đăng một trong hai tấm lên báo cho bài viết nổi bật hơn, như thế có được không? Tôi gật đầu, nhưng Mai lại nói Tôi không muốn ảnh của mình lên báo Thấm sững sờ, chắc là không ngờ Mai sẽ phản đối Vậy chỉ chụp góc nghiêng thôi được không? Thấm vẫn chưa bỏ cuộc, dù sao bài báo mà toàn chữ là chữ thì cũng không hút mắt cho lắm Vẫn không được Mai quả quyết nói Như thể không chấp nhận bàn ra tán bào thêm nữa Chào qua đổi lại Cuối cùng họ đi đến thống nhất là tôi và Mai ngồi đối diện nhau Rồi chụp ảnh chính diện tôi cùng bóng lưng Mai Không ngờ tôi đang từ nhân vật phụ lại được đôn lên bay chính Được rồi, anh chị giữ nguyên nhé Thấm nói Cầm máy ảnh lùi vào góc phòng khách Tôi đứng thẳng lung, nở một nụ cười cứng nhắc, hy vọng ảnh chụp ra không quá kịch cỡ. Tôi gồng mình, giữ yên độ cười ngượng nghịu gần nửa phút. Thấm vẫn không chụp, cứ nhấn lía lịa vào màn hình. Chưa được à? Tôi hỏi. ui xin lỗi, tôi không biết nữa. Thấm bối rối nhấn tiếp. máy ảnh này là hàng nhập khẩu, giao diện toàn bằng tiếng Nhật. Hình như tôi chọn chế độ sai ấy. Để tôi xem. mày đứng dậy, đi đến cạnh thấm, nhìn vào màn hình rồi chạm tay lên đấy. Cô muốn chọn chế độ tự động hay chế độ chân dung? PhotoRetor này là chế độ chân dung. Ảnh để đăng tạp chí, độ phân giải nên chọn mức độ cao nhất. Màu thì có thể Photoshop. Dù sao cũng là ảnh in bốn màu CMYK sẽ mất màu nguyên bản thôi. Nhưng ảnh mà không đạt 300 BPI trở lên thì lúc biên tập cũng khó xử lý. À, làm phiền chị quá, cảm ơn chị. Thầm rối rít nói. Mà chị biết cả tiếng Nhật à Chỉ một chút thôi. Mai mỉm cười. Chụp ảnh xong, chúng tôi lịch sự chào hỏi rồi rơi khỏi nhà. Như sự nhớ ra, đi đến vườn hoa, thấm chật ngoái lại hỏi Mai. Chị có ảnh chụp chung cùng gia đình em gái không? Cho phép tôi đăng báo nhé. Nếu chị không muốn lên hình, tôi có thể làm mờ mặt chị và An. mài thoáng cầu mày. Rất xin lỗi, không phải tôi không muốn mà sự thật là không có. Tôi đã đánh mất album ảnh sau khi truyền nhà rồi. Vậy à? Tiếc quá, cảm ơn chị. Thấm thất vọng ra mặt. Chúng tôi men theo đường mòn, trở lại bên chiếc mini cooper. Ngồi vào ghế lái, thấm nói Hôm nay làm phiền anh nhiều, tư liệu cũng đã hòm hòm rồi Chắc tôi sẽ hoàn tất bài đó một cách suôn sẻ thôi Do anh muốn về đồn cảnh sát quận Tây không? mai anh bảo có việc cần giải quyết nhỉ? Tôi chờ anh đi Tôi định nhờ thấm đưa mình tới viện Bỗng chốc đầu nhói đau Cảm giác bất ổn khi nói chuyện với Mai lại quay về Chỉ khác là lần này tôi đã lò mò nhận ra vấn đề nằm ở đâu Đằng nãy mai kể ông Hồ hàng xóm có lời qua tiếng lại với kiến quỷ nhỉ? Tôi hỏi. Vâng. Thấm lộ về bối rối vì câu hỏi bất chợt của tôi. Kiến quỷ không hề động đến ông Hồ. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại tại sao? Tại sao kiến quỷ lại không đâm ngay cho ông Hồ mới nhát? Anh hứa, anh ăn nói sợ quá. Thấm tháng thốt kêu lên. Ý tôi là kiến quỷ thường xuyên vào tù ra tội, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nay bị một ông già chế rượu thẳng mặt, hắn phải nổi khùng lên mới đúng chứ. Và lại giữa cơn nóng máu mắng chửi đạt, có kích động đâm cả ông hồ cũng là chuyện bình thường thôi. Kẻ thù của kiến quỷ là đáp, không phải ông hồ. Hắn không có lý do gì tấn công ông ấy, nhưng lại có lý do cán chết nhiều người vô tội trong quá trình đào thoát ở quận tây à? Bây giờ hắn có buồn động lòng chấp ẩn đâu. Tôi rút mảnh báo sao chụp trong kẹp tài liệu ra. Nhân chứng họ lý nói, đâm về trẻ con, hắn vẫn không giảm tốc độ. Có lẽ sau khi giết người, kiến quỷ đã bắt đầu nhận thấy sinh mạng con người không còn quý giá nữa. Thấm ngoái đầu lại nói. Không, lý do tôi nghĩ còn đơn giản hơn. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thấm. Kiến quỷ không rút dao đa mông hồ dù đang điên máu Là vì khi ấy hắn không mang dao Hả? Dù sao thì chi tiết này cũng không liên quan đến vụ án Sau khi bỏ đi kiến quỷ còn hậm hực chưa thôi Lửa đêm cầm dao chèo đường ống nước Leo vào nhà họ trịnh giết người Rất hợp lý đấy chứ Nghe thì rất hợp lý Thật ra lại có một lỗ hồng lớn Hào hứng với luồng tư duy thông suốt Tôi nói Đang định nhờ cô đưa đến bệnh viện Nhưng mà giờ tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án Bệnh viện Anh thấy không khỏe sao Thấm ngạc nhiên hỏi Ôi sao Tôi nhỡ miệng rồi Chỉ Chỉ có vài vấn đề nhỏ nhỏ thôi Tôi úp mở Hôm nay tôi thấy mặt anh tái xanh Anh còn kêu đau đầu Phải uống thuốc Thế mà tôi vẫn ép anh trả lời phỏng vấn Tôi ngốc quá đi mất. Để tôi chở anh đi khám. Gần đây nhất là bệnh viện bác ái nhỉ? Thấm vặn chìa khóa xe. Không sao, chỉ là bệnh cũ. Thi thoảng tái phát thôi. Nhân lúc tư duy thông suốt, tôi muốn điều tra thật nhanh. Sao phải thật nhanh? Vụ án đã kết thúc được 6 năm. Giờ nhanh hay chậm thì cũng thế cả. Với cô là 6 năm trước, nhưng với tôi chỉ mới tuần trước. Thấm tròn mắt. Tôi lại nhớ miệng rồi. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi kể lại mọi chuyện cho Thấm nghe. Từ việc tỉnh dậy trên xe vào buổi sáng, những thay đổi trên phố, rồi phát hiện mình mất 6 năm ký ức tại đồn cảnh sát. chứng mất trí nhớ này nghiêm trọng quá. Thấm kêu lên. Bảo sao hôm nay anh cứ lạ lạ, hóa ra anh quên mất nửa sau của vụ án rồi. Đây chính là lý do. Tôi thở dài. Không phải tôi muốn chứng minh kiến quỷ vô tội mà chỉ muốn làm rõ vài điểm khả nghi thôi. Người ta tùy tiện kết thúc vụ án là vì ngại phiền phức, ngại chịu trách nhiệm thêm. Bác sĩ của tôi từng nói PTSD có thể dẫn đến mất chi nhớ ngắn hạn. Có lẽ cái ngắn hạn này không ám chỉ khoảng thời gian dài ngắn của ký ức mà là thời gian diễn ra trạng thái mất trí nhớ. Từ lúc tôi phát bệnh tới nay chỉ vòn vẹn 3 tiếng đồng hồ, có lẽ lát nữa tôi sẽ trở lại như cũ. BTS đi Anh từng gặp phải cú sốc nào sao Tôi không muốn nhắc đến chuyện này Tôi giấu giếm Dù sao tôi cũng muốn tranh thủ điều tra kiến quỷ Hắn chết rồi biết điều tra thế nào Lý tịnh như vợ hắn Còn sống chứ Thấm mở sổ ghi chép Vâng gia chị ta đang làm việc tại một quán ăn nhỏ ở vượng giác Cô có tài liệu về cô ta không Tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu cho bài báo này. Thấm nở nụ cười đắc ý. Tôi còn điều tra được như chưa tái hôn, quán ăn đang làm là của một người bạn. Sau khi bồi thường cho các gia đình nạn nhân như lâm vào cải không su dính túi, tôi có thể dẫn anh tới tìm chị ta. Với điều kiện, anh phải cho tôi đi theo phỏng vấn. Tôi đã định từ chối, xong nghĩ tới việc mình đánh mất ký ức 6 năm vừa qua. Thẩm lại biết rõ diễn biến về sau của vụ án. Tôi quyết định để cô ta làm ngọn đèn chỉ đường. Thôi được rồi, nhưng từ đây trả đi là việc của cảnh sát. Cô phải nghe lại tôi đấy. Vâng, thưa cảnh viên trưởng. Thẩm dơ tay trước chán. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới vượng rác sầm út. Từ ngoại ô tân giới quay vào trung tâm Cử Long chẳng khác nào đang nghe dương cầm cổ điển chuyển sang heavy metal rock khó lòng thích ứng ngay được thật kỳ quặc khi cả hai đều là bộ mặt của một thành phố nhỏ như Hồng Kông Vượng Giác là một khu vực lạ lùng vừa tấp nập trẻ trung như Tây Môn Đình của Đài Bắc hay Harajuku của Tokyo lại vừa hỗn tạp đồ trụy nhất nhì Hồng Kông mấy năm qua nhờ lang hạp mọc lên Mà giá nhà cho thuê ở đây tăng vọt, khiến không ít địa điểm gió trăng nhỏ lẻ phải lần lượt chuyển đi. Chẳng ngờ, kinh đô tội lỗi mà cảnh sát càn quét không nổi, lại bị sức mạnh bất động sản cưỡi cồ đê đầu. Quá là nực cười. Do quy hoạch không tốt, lưu lượng giao thông lại cao, vượng giác nối nháo như cái chợ, thải ra luồng không khí bẩn nhất Hồng Kông. Mật độ dân số ở đây là 130.000 người trên một km vuông, cao hàng đầu thế giới, bụi gấp đôi mức quy định. Đèn neon quá nhiều, gây ô nhiễm ánh sáng, lại thêm tiếng ổn đinh tai của các khu chợ ngoài trời. Tình trạng này khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy thật kỳ diệu khi cư dân vẫn sống thản nhiên như không. Một giờ chiều là giờ ăn trưa, hôm nay còn là Chủ Nhật, phố phường vượng rác tấp nập xe cộ. Đông đúc người qua lại, khó khăn lắm Thấm mới tìm được chỗ đỗ xe tại phố Sơn Đông. Quán ăn quả như ở phố Portland. Thấm cho biết khi xuống xe. Gần Langham Place phải không? Tôi hỏi. Không, ở phía phố Pít, Zuma Địa. Zuma Địa là một khu vực mang phong cách khá xưa cũ, nằm ở phía Nam Vượng Giác. Anh định hỏi gì nhỉ? Thẩm vừa đi vừa nói, tôi không biết, tôi nhún vai, không biết đó Thẩm dừng bước, ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi không biết, tôi nói, tôi không phải phóng viên, không nghĩ ra được câu hỏi hay. Mục đích điều tra không nhất thiết là tìm ra đáp án, mà nhiều khi chính là tìm ra câu hỏi. ô oh. Thấm sóng vai hai bước đi cùng tôi. Chắc anh cũng phải có ý tưởng gì chứ? Lát nữa cô đừng lên tiếng, cứ đứng bên cạnh quan sát là được, cũng đừng tiết lộ mình là phóng viên. Như cô nghĩ cô là cảnh sát thì cũng kệ, dân thường sẽ không nói thật với phóng viên đâu. Thế thì nói thật với cảnh sát chắc? Thầm bĩu môi. Nếu có ý đồ xấu, dĩ nhiên họ sẽ không nói. Tôi cười gian. Nhưng tôi có cách khiến cô ta nói thật. Nơi chúng tôi đến là một quán ăn nhỏ không có chỗ ngồi, chuyên bán quà vặt như bánh mì, xúc xích, cá viên chiên, người tam bảo. Quán vô cùng tồi tàn, nằm kẹp giữa hai cửa hàng đồ ăn nhanh. Có lẽ do vị trí tọa lạc, nên quán xá nơi đây không đông đúc như bên đường Nathan và phố Tây Dương Thái. Phải đến khi màn đêm buông xuống, phố Portland mới thực sự trở nên sôi động. Quán như làm, hiện chỉ có một khách. Sau khi người này bỏ đi cùng xiên cá viên chiên, tôi và Thấm mới tiến vào. Hai người dùng gì? Đứng sau quầy hàng là một phụ nữ mặt mày hốc ác, ăn bận giảng dị. Cô ta hỏi chúng tôi bằng chất giọng khô khan vô cảm. Chỉ lấy tiếng như có ở đây không? Tôi dơ thẻ cảnh sát cho cô ta nhìn. Người phụ nữ sững sờ, nét mặt trở nên bối rối. Giọng điệu dài rạc. Tôi, tôi là Như. Xin hỏi anh có chuyện gì? Dù quán chỉ có mình người phụ nữ này, nhưng tôi không ngờ cô ta chính là vợ kiến quỷ. Tính ra năm nay Như chỉ tầm 33-34 tuổi, thế mà nước da và dáng dấp đã khô héo như một người phụ nữ 4 chục tuổi đầu. Tôi muốn điều tra vụ việc của kiến quỷ. Tôi quả quyết đáp. Đã bao nhiêu năm trôi qua Điều cần nói tôi đã nói hết từ lâu rồi Anh còn đòi hỏi gì nữa Tôi xui xẻo thế này rồi Sao các người còn không chịu buông tha Anh Kiến đã chết Tôi cũng đã mất nhà Tiền thì nên sạch Vì là vợ của anh ấy mà tôi bị đuổi việc Đánh đi làm công ở quán nhỏ Một ngày cặm cụi 16 tiếng Chỉ kiếm nổi vài nghìn đô Anh còn muốn tôi nói gì nữa Như run rẩy thốt lên Gắng kiềm chế nỗi bất bình Nói nhảm Chị là vạo kiến quỷ, chị có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ghé rát lại, nhìn chăm chăm vào mắt cô ta. Anh... Như nghiến răng, cơn giận chừng như không chút vào đâu được. Hai tay chống lên quầy rút bần bật, làm nhẫn bạc chạm mặt quầy kêu nách cách. Thấm kéo tay áo tôi như muốn nhắc nhở, đừng dồn ép người ta quá. Tôi ra hiệu cho cô đừng can thiệp. Chỉ như rồi giữ giọng điệu vững vàng. Việc kiến quỷ làm là tai bay vạ gió với chị. Vì đây là quyết định của một mình hắn. Hắn khiến chị lâm vào tình cảnh này. Tuy nhiên, đừng quên là tại chị gian díu với Đạt, nên chuỗi bi kịch sau đó mới phát sinh. Hành động dại dột của chị đã dẫn tới hậu quả hôm nay. Chị không phải chịu trách nhiệm cho tội ác của kiến quỷ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về bản thân. Có bực tức bất mãn nên đâu. Chị cũng không trốn tránh được quá khứ. Như sụi lơ, vành mắt đỏ hoe. Thôi, anh hỏi đi. Anh muốn hỏi trước hôm xảy ra chuyện anh kiến nhà tôi có gì kỳ lạ không chứ gì? Hay định hỏi anh ấy trốn ở đâu? 6 năm trước các anh liên tục hỏi những câu này. Không, tôi muốn hỏi chị cảm thấy kiến quỷ là người như thế nào. Hả? Như ngạc nhiên nhìn tôi. Người thế nào ư chị thì tính cách khám thì nào đối nhân xử thế ra sao rõ ràng không ngờ cảnh sát lại đi hỏi câu này như hoài nghi ra mặt anh kiến rất nóng tính suốt nhiều năm dài anh ấy thường xuyên sinh sự động cái là đánh người ngồi tù như cơm bữa mỗi lần cơm bữa cũng phải 2 ba tháng vì vậy không tìm được công việc lâu dài chỉ kiếm việc thời vụ tại các công trường xây dựng cũng may khi mất Cha anh Kiến để lại một căn nhà nhỏ, nếu không thì hai chúng tôi chỉ có nước ngủ gầm cầu. Hai người quen nhau như thế nào? Năm 16 tuổi tôi bỏ nhà đi, quen anh ấy qua giới thiệu của bạn bè, chẳng bao lâu dọn về ở chung, năm 20 tuổi kết hôn. Hồi mới cưới thì chưa sao, nhưng dần dà công việc của anh ấy không ổn định, tiền cha chồng để lại chẳng còn bao nhiêu, tôi phải tới quán ba làm việc. Có lẽ từ đó Kiến trở nên nóng nảy hơn. Chúng tôi cãi vã mỗi ngày một gai gắt. Năm tôi 21 tuổi, anh ấy vào tù lần đầu vì gây thương tích cho người khác. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngay càng tồi tệ. Giọng Như dần dần bình tĩnh lại. Một câu chuyện quá sức điển hình. Với đàn ông, chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời là không ngóc đầu được trước mặt vợ. Chắc thu nhập của Kiến quỷ không bằng như... Và kiểu đàn ông gia trưởng như hắn, không tiêu hóa nổi sự thật là vợ kiếm nhiều tiền hơn mình. Vậy là hắn đành mượn đạo lực để che giấu nỗi bất an trong lòng. Đó là lúc chị quen Đạt à? Không, chuyện với Đạt là năm tôi 26 tuổi. Như nói. Trước Đạt, tôi cũng có cặp với một vài anh khác. Mỗi lần biết chuyện kiến lại cãi vã ở Mỹ với tôi, còn đi chọn họ cho Hà giận Có lần anh ấy đánh gãy hai xương sườn của người ta và lại bị tống vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Đúng là chẳng ra sao. Thế mà tới giờ chị vẫn còn nhớ nhung kiến quỷ. Hả? Như ngạc nhiên nhìn tôi, thấm cũng khẽ thốt lên thắc mắc. Chị vẫn đeo nhẫn cưới này. Tôi trỏ chiếc nhẫn bạc mộc mạc ở ngón áp út bàn tay trái của ta. Như nín lặng, mặt thuất trắng, thuất đỏ. Làm sao kiến quỷ biết được mối quan hệ giữa chị và Đạt? Anh ấy đọc tin nhắn trong điện thoại tôi. Tôi luôn rất cẩn thận, xem xong tin nhắn của Đạt là tôi xóa ngay. Nhưng trước hôm định mệnh ấy, tôi quên đem theo điện thoại. Đúng lúc Đạt lại gửi tin nhắn cho tôi. Vậy là lộ tẩy. Chắc là hắn giận điên lên nhỉ? Anh ấy, mỗi lần nổi giận... Trong anh ấy đều như trực giết người Như ấp úng nói Hắn từng đánh chị chưa? Chưa Dù có mắng mỏ chưa rửa tới mức nào Anh ấy cũng không đánh tôi Như quả quyết chốt hạ Kiến không đánh phụ nữ Tôi kinh ngạc Làm sao hắn tìm ra địa chỉ của Đạt Tôi có lưu địa chỉ trong điện thoại Đạt từng rủ tôi đến nhà nhân lúc vợ đi vắng Bảo sao kiến quỷ lại phẫn nộ Chắc hắn sẽ nghĩ vợ mình cũng có qua có lại Nhảy lúc vắng mặt mình Rủ đạt tới nhà để tăng tiệu Thật ra khi ấy tôi cũng không nghiêm túc với đạt Như khẽ nói Ngoài tôi ra đạt còn có những người đàn bà khác Tôi cũng chưa từng coi anh ta là nhân tình Chúng tôi chỉ tìm những gì mình muốn ở nhau thôi Tay đạt này không đẹp trai mà sao đào hoa thế Chắc là giỏi tán tỉnh, làm đàn bà siêu lòng. Chị có từng sinh con cho Đạt không? Tự dưng tôi nhớ đến suy đoán của Mai. Tất nhiên là không. Giọng như rất khoát. Người có gia đình cẩn thận vụ này lắm. Mà Đạt cũng chẳng ngu ngốc đến mức để lại rắc rối như vậy. Kiến quỷ của bạn bè gì không? Tôi chuyển đề tài. Thay trẻ con nhiều tiền. Kiến có khá khá bạn nhậu Sau khi cưới anh ấy thu mình hơn Cùng lắm cũng chỉ qua lại với mấy người bạn ở võ quán Võ quán Võ quán Thanh Long ở Duma Địa Tôi không biết họ tập Vịnh Xuân Quyền hay Hồng Quyền nữa Anh ấy cũng từng học võ Đời sau thì bỏ nhưng mà vẫn giữ liên lạc với những người trong võ quán Đã bạo lực lại còn học võ Bảo sao hắn thường xuyên ăn cơm tù chị có nghe hắn nhắc tới bạn bè nào ở đấy không? Có ai thuộc dạng thân thiết không? Anh ấy hay nhắc tới một người gọi là Diêm. Tôi chưa gặp bao giờ. Tên đầy đủ của Diêm là... Tôi rút sổ tay trong túi ra, ghi lại tên võ quán và tên người. Tôi không biết. Tôi gái đầu, không tìm được tên đầy đủ thì sẽ rất khó điều tra tiếp. Nhưng có còn hơn không Kiến quỷ có thù địch với ai không Tôi hỏi Nếu tính hết những người anh ấy từng đánh Thì nhiều lắm Như bất lực đáp chủ nhân tình của chị ra Hắn thường đánh người ta vì chuyện gì Thường là chuyện vặt vãnh Ví như bị chế giễu Hai mắng mỏ khi đi làm Ngoài ra Hắn có làm mất lòng ai không cũng khó nói lắm nhưng tôi nghĩ là không tôi im lặng cân nhắc về từng khả năng cơ bản thì tôi đã hỏi hết những gì cần hỏi rồi tôi nói với như võ quán năm nãy chị nhắc nằm ở đâu như không biết rõ địa chỉ nhưng biết đường đi nên vẽ phác rơi đồ cho chúng tôi võ quán thanh long nằm cách đây ba dãy phố tôi sắp ra về như chợt gọi giật lại anh cảnh sát sao vậy xin anh đợi một lát nhiều bước vào phòng nghỉ sau quầy một lúc sau trở ra cầm theo một cuốn sổ màu nâu đây là sổ tay của kiến hôm mất tích anh ấy không mang theo tôi tôi nghĩ nó sẽ hữu dụng với anh tôi nhận lấy cuốn sổ mở ra xem Phần ngày tháng để năm 2003. Kiến quỷ viết vài thông tin liên quan tới công việc hoặc thời gian hạn hiệp gặp bạn bè bên các mục ngày tháng khác nhau. Tôi gật đầu, cất cuốn sổ đi rồi rời khỏi quán ăn. Cô ta không dám nói ra. Tôi nói với thấm trên đường đi. Không dám nói gì? Dường như cô phóng viên rất thắc mắc về cuộc điều tra vừa rồi của tôi. Cô ta không dám nói. Tôi tin chồng mình không giết người. Gì cơ? Kiến quỷ đã cán chết 7 người trước mắt bao nhiêu nhân chứng đây? Kể cả thế, cô ta vẫn tin chồng mình không hề giết vợ chồng đạt. Có lẽ cô ta nghĩ tai nạn xe cộ ở quận Tây là chuyện ngoài ý muốn. Sao anh biết? Vì cô ta nhận ra ẩn ý sau những câu hỏi của tôi. Cuối cùng còn đưa tôi sổ tay của kiến quỷ. Tôi lấy cuốn sổ cũ nát ra. Nếu thực sự cạn tình thì sao cô ta còn giữ di vật của chồng suốt bao nhiêu năm? Anh cho rằng kiến quỷ vô tội á. Thấm cao giọng Không, tôi chỉ thấy vụ án này có vài điểm khả nghi. Tôi chậm rãi cất lời. Khả năng kiến quỷ vô tội chỉ khoảng 20%. So với khả năng vô tội, tôi quan tâm hơn đến việc hắn có đồng phạm hay không. Đồng phạm? Lúc trên xe, tôi đã nói đến việc kiến quỷ không đâm mông hồ là rất kỳ lạ. Cô nhớ không? Anh bảo tại kiến quỷ không mang dao mà. Chuyện này liên quan gì đến việc có đồng phạm hay không? Nếu kiến quỷ một lòng muốn sát hại đạt, việc kích động cầm dao lao tới cư xá Đông Thành là khá hợp lý. Nhưng nếu kiến quỷ là kẻ hung bạo như chúng ta nghĩ, hắn sẽ không nương tay chỉ vì một ông già ngăn cản. Kiến quỷ có dao chắc chắn sẽ dẫn cá chém thớt xong già phách lối với mình. Dù không đâm, cũng rút dao ham dọa. Thế mà hắn lại không làm như thế. Chỉ còn khả năng là khi đó hắn không cầm dao. Nói cách khác, sau khi rời khỏi cư xá Đông Thành, hắn đi mua hoặc là lấy dao ở đâu đó, rồi đợi nửa đêm chào tường lên tầng 3 gây án. Đây là vụ giết người có kế hoạch. Chúng ta đoán kiến quỳ là hung thủ cũng vì tìm thấy dấu vân chân và vân tay của hắn tại hiện trường. Điểm lạ là đã lên kế hoạch trước Thì tại sao lại ngốc ngốc tới mức không đeo găng Để vân tay chi chít ở hiện trường Nếu có thời gian chuẩn bị giao ắt có thời gian chuẩn bị găng tay chứ Nhớ đâu hắn không nghĩ ra Đúng, cũng có thể lắm Chính vì thế nên tôi mới nói khả năng hắn vô tội là 20% Tôi đoán sau khi bị ông hồ mắng Kiến quỳ bỏ đi, gặp gỡ bạn bè Trong lúc chuyện phiếm nhắc tới vụ này, bạn bè bèn suy kiến quỷ đi dạy cho Đạt một bài học, và ý chèo nước đột nhập vào nhà họ lúc nửa đêm. Người bạn này đeo găng chèo vào nhà trước. Vì một lý do nào đó, đã ra tay, giết hại hai vợ chồng đang ngủ say trong phòng. Kiến quỷ chèo vào sau sừng sốt quá, biết chắc mình không tránh khỏi nghi ngờ, nên đã hoảng sợ bỏ chạy. Chưa kịp đề cập sự thật với ai thì đã tử vong vì tai nạn xe cổ. Nếu chân tướng là thế Tên đồng phạm kia hiện còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật Nghe hơi giống phim Đây chỉ là suy đoán của tôi Tôi xòe tay Điều khiến tôi băn khoăn nhất là Tại sao kiến quỷ lại phải giết vợ chồng Đạt Hơn nữa còn ra tay với thai phụ một cách tàn nhẫn như vậy Khi nãy như cũng nói Đạt không phải nhân tình đầu tiên của mình Kiến quỷ từng đánh mấy tên tiền nhiệm rồi Tại sao lần này lại dùng dao đâm chết đạt? Tôi thấy khá bất hợp lý. Tức là anh nghi ngờ tên Diêm kia? Tôi không biết, nên mới phải điều tra. Tôi mở sổ tay kiến quỷ ra, tìm phần ghi chép tháng 3. Vài ngày đầu tháng 3 có ghi Khởi công công trình Brema Hill. Khởi công công trình North Point. Sau ngày 11 tháng 3, chữ khởi công viết rất cầu thả siêu vẹo. Điểm khác lạ duy nhất là ngày 16 tháng 3 vốn ghi, quán Bia Quang Minh, 2 chấm, Diêm, lại bị gạch đi bằng bút bi. Ngày 17 tháng 3, ngày kiến quỷ gây án tại cơ xã Đông Thành, cũng có nguệt ngoạc chữ Diêm. Nhìn cái tên Diêm, tôi có cảm giác vô cùng lạ thường. Như thể tìm được mấu chốt của câu chuyện, Có lẽ phán đoán thiếu lý tính này là trực giác của cảnh sát hình sự. Nhân ân Thấm nở nụ cười. ban nãy tôi sợ phát khiếp vì thái độ của anh Vy Như. Sáng nay anh còn lũ nhạn lịch sự Không ngờ bỗng chốc lại nặng lời với một phụ nữ khốn khổ như vậy. Nói nhảm, chị là vợ kiến quỷ. Chị có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tôi. Y hệt mấy tay cảnh sát ghê gớp trong phim. Khi cha hỏi các nhân chứng không hợp tác, cách hiệu quả nhất là dọa nạt để người ta biết bản thân yếu thế. Chỉ có nước bảo sao nghe vậy. Tôi vừa đi vừa nói, thông thường chiều này luôn rất hiệu quả. Người ta sẽ đầu hàng và tiết lộ sự thật. Nếu họ vẫn không hợp tác thì sao? Dùng cái này, tôi siết nắm đấm. Và cái này nữa, tôi vén áo khoác, vỗ khẩu súng bên hông. Thấm lè lưỡi, chắc cô cho rằng cảnh sát đều chỉ biết giảng giải đạo lý. Thật ra, khi đối phó với đám lưu may nhã nhép, dùng nắm đấm hiệu quả hơn nhiều. Tôi tiếp tục nghiền ngẫm cái tên nghi trong cuốn sổ. Riêng, hiện tượng để vu tiếp tục xuất hiện. Tôi có cảm giác đây là người mình từng quen biết.